Nếu thích bạn, anh ta sẽ muốn gặp bạn khi đầu óc còn tỉnh táo, uống rượu và hẹn hò thực sự thú vị, ai lại không muốn mang một chai rượu đến một bữa tiệc âu yếm cơ chứ? Nó có thể tiếp thêm dũng khí cho bạn và hãy đối mặt đi, dũng khí khiến bạn vội vàng hơn và thường sẽ ăn nói tục hơn. Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp miễn là bạn không nhầm lẫn giữa cởi mở và thần mực quá mức. Say rượu hay say thuốc có thể khiến bạn rời xa khỏi những cảm xúc thật của mình. Hãy lưu ý rằng nếu lần nào bạn thân mật với người khác cũng là lúc bạn đang say, vậy thì đây có thể là triệu chứng của một vấn đề nghiêm trọng đấy. Cãy cớ, nhưng tôi thích anh ấy như vậy. Gửi Gary, anh thật ngu ngốc, bạn trai của tôi, anh chàng quay video ấy, anh nhớ chứ, anh ấy rất thích uống, anh ấy có một công việc thực sự vất vả và cần được thư giãn. Khi say, anh ấy rất tình cảm và nói chờ tôi biết những cảm nhận của anh ấy về tôi. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời, một số người cần rượu để có can đảm nói ra cảm xúc của mình và tôi thấy không có vấn đề gì với việc đó cả. Thật ra, tôi không nghĩ là có bất cứ vấn đề gì với việc uống nhiều rượu sau giờ làm cả, điều đó rất thú vị, như thể lúc nào cũng tiệc tùng vậy. Anh ấy cũng không hề bỏ giờ công việc của mình, chẳng qua anh ấy là một gã trai hư mà thôi. Tôi thích những gã trai hư, họ rất thú vị. Nếu anh không thích thì tôi nghĩ là anh đang quá nghiêm túc rồi đấy. Nikki Nikki thân mến, Nikki à, tôi biết bạn nghĩ anh ta vô cùng hấp dẫn, bạn yêu anh chàng nghiện rượu đó, bạn giống như một thứ chất lòng đẹp đẽ ớt và anh ta uống ở quay ba hoặc cũng có thể là đối tượng để anh ta bộc lộ lời yêu thương trong khi vòng tay ôm chặt lấy bạn. Em yêu, anh yêu em rất nhiều, em là điều tuyệt vời nhất anh từng có. Tôi có thể nhìn thấy những lời tuyên bố tình yêu say đắm và ướt át của anh ta khiến bạn cảm thấy ấm áp đến nhường nào. Nhưng Nikki, bạn về biết điều này ngay bây giờ, bạn không thể tin tất cả mọi điều mà một anh chàng nói ra khi đang say và hãy nhớ lấy lời nói này từ một người đã từng là trai hư trước đây. Những gã trai hư là những kẻ xấu vì họ có rất nhiều rắc rối, ví dụ như lòng tự trọng thấp, có nhiều sự tức giận bị kìm nén, cảm thấy chán ghét bản thân, hoàn toàn thiếu niềm tin vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, nhưng thường thì những anh chàng này có những bộ quần áo rất đẹp đẽ và một chiếc xe rất tuyệt vời. Có giống với anh chàng của bạn không, Nikki? Gửi từ bạn làm việc của Graham. Các quý cô, đừng để niềm khao khát yêu và được yêu che phủ khả năng phán đoán của bạn, giống như uống một ly rượu sốt lỡ lớn. Nếu bạn may mắn không gặp phải những vấn đề sâu sắc và đau khổ như kết hôn, sống chung, có con hay nghiện rượu, bạn chỉ tình cờ hẹn hò với một anh chàng uống quá nhiều mà thôi. Vậy thì hãy coi chừng, bạn không chỉ xứng đáng có được một chàng trai tình cảm, chu đáo mà bạn còn xứng đáng có được một người bạn trai tình cảm, chu đáo và tỉnh táo. cái cớ ít nhất đó không phải là điều quá khó khăn. Gửi Gray, bạn trai tôi là luật sư và anh ấy hút cần sa mỗi tối, khi hút anh ấy cư xử và nói chuyện giống như lúc anh ấy tỉnh táo. Tôi nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu như anh ấy luôn say thuốc còn tôi thì không, nhưng điều đó dường như không phải là vấn đề đối với chúng tôi. Bạn bè tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi tôi hẹn hò với một người hay hút cần sa như vậy, nhưng anh ấy đâu có hành động như một kẻ say thuốc, vậy thì điều này có gì quan trọng chứ? Tôi không thể tưởng tượng được điều này có liên quan gì đến việc anh ấy có thực sự thích tôi hay không, đúng không? Say lơm. Ngửi cô gái đang xài thuốc. Bạn nhầm rồi, hãy cùng tìm hiểu nhanh một lớp học giáo dục sức khỏe để tìm xem cần sa có tác dụng gì đến bộ não. Hút cần làm cho bộ não của bạn làm việc chậm hơn, khiến bạn ít hòa hợp với môi trường xung quanh và có xu hướng thu mình lại. Nó làm mờ các sắc quan, phiền muộn và làm suy yếu khả năng nhận thức thực tế của bạn. Vì vậy, nếu anh ta luôn say thuốc khi ở bên cạnh bạn thì điều đó có nghĩa là anh ta thích bạn nhiều hơn khi hình ảnh của bạn mờ dần trong tâm trí anh ta. Bạn đang hẹn hò với một người thích bạn ở mức độ không trọn vẹn. Câu nói này tương tự với việc anh ta thích việc không nhìn thấy bạn hơn, điều này cũng có nghĩa là anh ta không thích bạn, chỉ là anh ta thích cần xa hơn bạn. Nhân tiện, nếu anh ta bị bắt vì cần sa, rất có thể anh ta sẽ bị tước mất bằng cấp của mình, bởi vì một viên chức cửa tòa án không được phạm tội. Vì vậy, ít nhất bạn cũng nên đứng ở phe tốt, bởi vì anh ta yêu thích cần sa hơn là công việc của mình. Cười tươi ba làm việc của Graham. Đừng để bị lừa, đừng quên mất hình ảnh một kẻ say chuếch ngã xuống đất hay đi tiêu ra quần chỉ vì anh ta tỏ ra yêu thương, biết ơn và mất hết trí nhớ mỗi khi ở bên cạnh bạn. Đó vẫn là một kẻ đang say, vẫn là một kẻ cần được kiểm tra và vẫn là kẻ không đủ tốt đẹp dành cho bạn. Mọi chuyện rất đơn giản, đôi lúc cuộc đời trở nên vô cùng khó khăn và đau khổ, nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng chia sẻ thì tốt nhất là hãy lựa chọn một người mà bạn có thể nhìn thấy toàn bộ khả năng trí óc và thể lực của anh ta. Lưu ý thêm nữa cho những quý cô, nếu bạn nhận thấy bản thân mình uống rượu bia và hút thuốc nhiều hơn khi hẹn hò với một anh chàng nào đó thì hãy cẩn thận, đây không phải là một tình huống không giải quyết được thì phải uống được, việc bạn cũng say xỉn không thể khiến cho anh ta ít say xỉn hơn được đâu. List, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Không biết lý do tại sao nhưng tôi hẹn hò với khá nhiều người nghiện rượu, có thể nguyên nhân giống như điều tôi thường nói, các anh chàng rất thích uống chang. Tôi thực sự không biết tại sao, không có bất kỳ người nào nghiện rượu trong gia đình tôi, bản thân tôi cũng không phải là người uống nhiều. Tôi chỉ luôn nghĩ việc uống rượu khá thú vị. Tôi thích lúc bạn trai tôi trèo lên tháp nước tại đám cưới của bạn tôi, hoàn toàn mất đi lý trí và phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt mọi người. Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười và anh chàng say đó đốt một gói pháo trong bếp chỉ để làm tôi cười, thật đáng yêu làm sao, tôi còn cảm thấy đặc biệt khôi hài khi bạn trai mình biến mất trong khoảng 1 tuần và sau rất nhiều cuộc cọi, tôi phát hiện ra anh ta đã quay lại với bạn gái cũ. Tôi nghĩ, có lẽ những đặc điểm tính cách của nhiều người nghiên rượu là những đặc điểm khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thu hút. Những kẻ sex tín mà tôi từng hẹn hò đều là những người tự nhiên, hài hước, đam mê, thông minh, sáng tạo, không giàu cảm xúc, không đáng tin cậy, thiếu nhạy cảm, thiếu trung thực và hơi lạm dụng. Tôi đã yêu những người như vậy đấy. Vậy nên chuyện này có gì khó khăn chứ, không khó lắm đâu, ngoại trừ việc dĩu dễ xuất hiện trong những giai đoạn đầu của việc hẹn hò, nụ hôn đầu tiên, lần quan hệ đầu tiên, hầu hết mọi thứ sẽ không bắt đầu nếu không có một vài ly dĩu trước tiên. Tôi cũng không thấy có vấn đề gì với điều đó, tôi cũng hẹn hò với những người khác đã khắc phục được chứng nghiện rượu, việc phải thực hiện những bước đầu tiên đầy quan trọng mà không có giọt rượu nào khá là khó khăn, nhưng thực ra cũng rất tuyệt, sự lãng mạn biến thành một sự tình táo vô cùng tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều cần phải phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa việc uống một chút để thư giãn và lạm dụng đồ uống có cồn liên tục. Và Gary muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ không hẹn hò với bất kỳ kẻ nghiện rượu hay nghiện ma túy nào. Tôi nghĩ điều đó khá là hợp lý, bạn có thấy thế không? Được rồi Gary ạ, chúng tôi sẽ không làm thế đâu, chúng tôi hứa. Li, mọi chuyện nên diễn ra như thế này Tôi biết một người đàn ông thành đạt từng say thuốc mỗi tối và đôi khi là cả vào lúc sáng sớm nữa, anh ta hẹn hò với những người phụ nữ không thích điều này và anh ta đã cố gắng cắt giảm việc này khi hẹn hò với họ. Một ngày nọ, anh ta gặp được người phụ nữ trong mơ của mình và cô ấy không hề uống rượu, anh ta đã chấm dứt việc sử dụng thuốc và cả ngày đều hoàn toàn tỉnh táo, anh ta cảm thấy rất hạnh phúc về điều đó. Nessa, bà 18 tuổi, tôi hiểu rồi gờ đây ạ. Tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng vô cùng thích. Chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc khi cả hai cùng say. Chúng tôi đã ấu yếm nhau một chút, sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò và tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng khi ở bên cạnh anh ấy. Bởi vì tôi rất thích anh ấy nên tôi đã uống nhiều hơn mọi khi. Anh ấy cũng thích uống nên tôi đã cố gắng để bắt kịp. Cuối cùng, tôi nhận ra chúng tôi luôn say mỗi khi gặp nhau, thường thì tôi sẽ im lặng xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng lần này tôi đã lấy can đảm để nói chuyện với anh ấy, anh ấy lắng nghe tôi và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn không có rượu bia, hoàn toàn tỉnh táo. Lúc đầu cảm giác khá khó xử, nhưng sau đó thật tuyệt vời, tôi rất vui vì tôi đã can đảm lên tiếng. Nếu bạn không tin lời Grey, 100% các anh chàng được khảo sát cho biết họ chưa bao giờ nôn mửa trên giường của người phụ nữ mà họ thực sự yêu. Rõ ràng những người này không biết cách làm thế nào để có khoảng thời gian vui vẻ rồi. Những điều chúng ta nên học được từ chương này Câu nói anh yêu em sẽ không được tính trừ khi anh ta nói lúc đang tỉnh táo, câu nói này hay bất cứ câu nói nào tương tự được nói ra, giờ ảnh hưởng của bất cứ chất kích thích nào cũng không thể chịu vững chiếc tòa hay trong đời sống. Uống rượu và dùng thuốc không phải là một con đường dẫn đến những cảm xúc thâm kín của một người, mọi người cũng không dùng những lon bia đập vào đầu mình hay ngón tay vào lửa để xem họ có cảm giác gì không. Nếu anh ta chỉ muốn gặp bạn, nói chuyện với bạn, quan hệ với bạn khi anh ta say thì đó không phải là tình yêu, nó giống như để giải trí hơn. Những gã trai hư thực sự tồi tệ. Bạn xứng đáng được ở bên một người không cần phải say rượu mới có thể ở bên bạn. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi có rất nhiều người thường xuyên uống rượu trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, có thể sẽ rất khó để nhận biết ra ngay từ đầu, liệu bạn đã bao giờ nhìn thấy người mình yêu tỉnh táo hay chưa? Vậy thì hãy tự tìm hiểu xem liệu điều đó có phải là vấn đề đối với bạn không, chúng tôi chỉ giúp bạn làm một danh sách, bạn có thể tự điền ngày tháng hay đánh dấu mỗi ngày bạn nhìn thấy anh ta say, bao gồm cả chất ma túy, thuốc giãn cơ kỳ cười, thuốc giảm đau, oxytocin, Xanxa và uống quá nhiều Red Bull, chỉ có bạn mới có thể quyết định xem đó quá nhiều hay quá ít mà thôi.